Bị nhốt trong xà liêm tối tăm Chàng từ từ xác định lại mọi sự việc trước đó, tỉ kiếm, ngất đi. Nhưng bị ám toán ra sao thì không hiểu được. Hắt lao dưới đáy Tây Hồ, lúc này mùa hạ, không khí vô cùng nóng bức. Lệnh hồ sung cởi áo, ngủ trên tấm thiết bản. Phát hiện bề mặt thiết bản đã có người chạm khắc chữ. Chàng đưa tay mò dấu khắc chữ từ đầu đến cuối. mới hay có một vị tên là Nhậm Ngũ Hành đã khắc một bộ pháp môn điều khí hành công nói rằng đây là một thần công long trời lỡ đất. Lệnh Hồ sung suy nghĩ thấy hàm ý bên trong rất kỳ quặc trái ngược với cách hành công thông thường. Hôm sau Hắc Bạch Tử lén đến ô cửa Vấn An Nhậm Tiên Sinh và sinh lão truyền thụ cho bí quyết đại pháp. Tên này tự nói cứ hai tháng một lần, một năm sáu lần. Suốt 12 năm qua kiên trì thỉnh vấn Chàng hẹn ba ngày sau lại đến để được trả lời Lần hồi xung học thuộc lòng pháp môn này Truyền thụ cho hắc bạch tử Bị tổn hại cho đáng đời Nhưng khi áp dụng thử vào bản thân Cảm thấy dễ chịu Việc tán quá nội lực vào nhâm mạch Rất có lợi cho chàng Các luồng chân khí tập trung Không còn hỗn loạn Gây đau đớn nữa Sau hai ngày hành công Thử vận lực chàng vô cùng ngạc nhiên Khi tự tay tháo được xìm xích Ở hai chân, hai tay Có kẻ nào đã cưa sẵn các móc xích Nhưng ngầm ý giúp chàng Lệnh hồ sung nghĩ khẩu quyết pháp môn Trên thiết bản này đối với mình Vô cùng có ích Còn đối với người khác thì rất có hại. Sau này nếu có người bị giam cầm trong hắc lao người đó chắc là người tốt thì không thể để họ mắc bẫy của nhầm ngã hành. chàng liền mò vết chữ, đọc từ đầu đến cuối khoảng mười bận, rồi cầm cái dòng sắt bạc mất mười mấy chữ trong đó. Hôm ấy hát bà tử chưa đến, lệnh hồ xuân cũng không thèm để ý, chàng cứ dựa theo khẩu quyết pháp môn tiếp tục luyện tập. mấy ngày sau. Các bạch tử cũng chưa đến. Lệnh hồ sung tự cảm thấy việc luyện công có tiến bộ nhiều. Những luồng chân khí dị chủng của đạo cốc lục tiên và bất giới hòa thượng lưu lại trong cơ thể đã có 6-7 phần trong việc đăng điền bị trục đi, tán vào nhâm mạch. Chàng nghĩ chỉ cần mình kiên trì tức có thể trục xuất chúng đi hết. Mỗi ngày lệnh hồ sung đọc thuộc khẩu quyết đến chục lần rồi bạc đi mấy chục chữ trên thiết bản. Chàng tự cảm thấy khí lực Càng lúc càng mạnh Dùng dòng sắt bạc hết Dết chữ khắc trên thiết bản Mà gần như không tốn một chút khí lực nào Cứ như vậy qua hơn một tháng Tuy lệnh hồ sung Ở trong địa lao Cũng cảm thấy khí nóng nực dần dần, dần giảm đi Chàng bèn nghĩ Trong chốn âm ô Quá có ý trời Nếu ta bị giam ở đây vào mùa đông Thì chắc không phát hiện được chữ khắc trên thiết bản Không chừng chưa đến mùa nóng thì đăng thanh tiên sinh đã đến cứu ta ra rồi chàng nghĩ đến đây bỗng nghe dưới địa đạo truyền lại bước chân của hát bạch tử linh hồ xung đang nằm liền xoay người quay mặt vào tường hát bạch tử đến ngoài cửa y nói nhầm nhầm lão tiền bối vẫn bối thật có lỗi hơn một tháng nay đại ca của vẫn bối không bước chân ra khỏi phòng ngày nào vẫn bối cũng sốt ruột vô cồn Chị muốn đến xin dấn an tiền bối lão nhân gia Tiền bối lão nhân gia xin đừng trách Một làn hương rượu và mùi thịt gà Từ lỗ vuông xông vào mũi Đã lâu ngày, lệnh hồ Xuân không có giọt rượu nếm môi Chàng vừa ngửi được mùi rượu thơm Thì sao còn nhịn được nữa Liền quay lại nói Đem rượu, và đồ nhắm đến cho ta ăn rồi hãy nói hắc bạch tử hỏi Dạ dạ, tiền bối đồng ý truyền bí quyết thần công cho dặn bối ừ Lệnh hồ xung đáp mỗi lần người đem đến cho ta ba cân rượu một con gà thì ta sẽ truyền cho người bốn câu khẩu quyết đợi ta uống ba ngàn cân rượu ăn hết một ngàn con gà thì khẩu quyết cũng truyền nhiều lắm rồi Hắc bạch tử nói như vậy thì chậm quá chỉ e lâu ngày sẽ sinh biến cốt mỗi lần dặn bối đem đến sáu cân rượu hai con gà tiền bối truyền cho tám cậu khẩu quyết có được không Lệnh hồ sung cười nói <cười> Người thoảm quá Thôi cũng được Đem đây Đem đây hắc bạch tử bưng khay gỗ đưa từ lố dung vào Trên khay gỗ quả có đặt một bình rượu lớn Và một con gà béo Lệnh hồ sung thầm nghĩ Ta chưa truyền khẩu quyết Thì người không thể hạ độc cho ta chết được Chàng liền cầm bình rượu lên uống ừng ực Rượu này chẳng phải loại mỹ tử nhưng bây giờ hắn uống vào thấy thơm ngon vô cùng. Cơ hồ, rượu, bồ đào, thổ lỗ phồn, bốn lần chân, bốn lần cất của đăng thanh tiên sinh cũng không bằng. Chàng uống một hơi hết nửa bình, rồi xé một cái đùi gà, bỏ vào miệng nhai nhôm nhoàm. Trong phút chốc một bình rượu và một con gà chàng uống hết sạch, rồi vỗ bụng khen Rượu ngon, gà bèo. Hát bạch tử cười nói. <cười> Lão già tử, Ăn gà béo uống rượu ngon rồi Xin truyền khẩu quyết cho tại hạ đi Lệnh Hồ Xuân nghe lão không đề cập đến Chuyện bái sư Cho rằng mình vừa uống rượu ăn thịt Nhất thời không nhớ Nên lão không thèm đề cập đến Bèn nói Được, bốn cầu khẩu quyết này Người cô nhớ cho kỹ Kỳ bình bác mạch chồng có nội tức tù ở đan Điền Hội ở Đáng Trung Người có hiểu không Nguyên câu khẩu quyết trên thiết bản là Nội tức ở Đan Điền tản ra tứ chi Chân khí ở Đảng Trung phân vào tám mạch Lệnh Hồ Xuân cố ý đảo ngược lại hát Bạch Tử vừa nghe Liền cảm thấy bốn câu khẩu quyết này không có gì lạ Chỉ là pháp môn luyện khí phổ thông lão Liền nói Bốn câu này tại Hạ đã lĩnh hội rồi Xin tiền bối truyền cho bốn câu nữa Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Bốn câu này ta đã đổi thành tầm thường Hắn chưa thỏa mãn nên phải Đọc bốn câu vô cùng cổ quái Để hù dọa hắn chơi Chàng bèn nói Hôm nay là ngày đầu tiên Ta dù gì truyền thêm cho người bốn câu nữa Người nhớ cho kỹ Chân động cho đứt mạch dường duy chặn đường mạch âm kiệu Ta mạch đều đứt đoạn Thần công mới luyện thành hắc bạch tử giật mình kinh hãi nói Chuyện này, chuyện này Nếu kỳ kinh bắt mạch Trong người bị đứt hết, thì làm sao còn sống được nữa? Chuyện này, bốn câu cổ quyết này dám bối thật không hiểu. Lệnh Hồ Xuân nói, Thần công đại pháp này, nếu ai ai cũng có thể lĩnh hội được, Thì còn gì là là kỳ lạ nữa? Trong bốn câu này, dĩ nhiên có rất nhiều chỗ tình vi áo diệu. Người thường không dễ hiểu nổi đâu. Hát bạch tử nghe đến đây, Thì cảm thấy ngữ khí và cách dùng từ của Lệnh Hồ xung khác hẳn lão họ nhậm. bất giác, lão sinh lòng nghi ngờ. Hai lần trước, lệnh hồ sung nói rất ít, giọng nói lại rất hàm hồ. Lần này, sau khi ăn uống no sai, tinh thần phấn chấn nên nói nhiều. Hắc bạch tử vô cùng tinh tế, lão liền sinh lòng hoài nghi, đoán rằng lệnh hồ sung có ý bị đặt khẩu quyết để trêu chọc mình. Lão bèn nói, Tiền bối nói, tám mặt đều đứt đoạn, thần công mới luyện thành. Chẳng lẽ... Kỳ kinh bác mạch của Lão Gia Tử Đều bị đứt đoán rồi hay sao Lệnh Hồ Xuân nói Tất nhiên là vậy Lệnh Hồ xung nghe trong ngữ khí Của Hắc Bạch Tử bắt đầu có mối nghi ngờ Nên hắn không dám nhiều lời với Lão nữa bèn nói Tất cả đã truyền xong Người cố suy nghĩ Tất sẽ hiểu rõ Lệnh Hồ Xuân nói như vậy liền để bình rượu lên khay gỗ Rồi đưa ra lỗ dung Hắc Bạch Tử đưa tay nhận lấy Đột nhiên Lệnh hồ xuân la trời ơi một tiếng thân người xông về phía trước rầm một tiếng tráng của hắn va vào cửa sắt hắc bà tử giật mình nói sao vậy lão là người có võ công cao cường nên phản ứng rất nhanh lão đưa tay vào trong lỗ vuông nắm chắc cây gỗ vì sợ bình rượu rơi xuống đất vỡ tan trong thời gian chớp nhoáng, lệnh hồ xuân xoay tay trái nắm chặt cổ tay phải của lão rồi cười nói <cười> hát bạch tử, ngươi nhìn xem ta là ai? hát bạch tử kinh hãi run run nói tiền bối, tiền bối. lúc lệnh hồ xuân đưa cái khay gỗ ra, không có ý nắm chặt cổ tay của lão, nhưng dưới ánh đèn dầu mờ mờ chàng nhìn thấy bàn tay của hát bạch tử ngoài lỗ vuông để chờ nhận khay gỗ đưa ra. bỗng nhiên trong lòng lệnh hồ xuân dậy lên một sự căm phẫn khó kiềm chế. chàng bị giam trong ngục này lâu ngày. hoàn toàn là do gian kế của lão mà ra nếu có thể dặn gãy cổ tay của lão thì cũng đủ để hả nổi căm giận trong lòng lệnh hồ xung lại nghĩ lão sơ ý bị nắm chặt nên bỗng nhiên giật mình kinh hãi lão gian xảo như vậy mình dọa cho lão mất vía cũng đâu có sao lệnh hồ xung không có ý báo thù nhất thời động tính trẻ con nên giả đò té ngã như vậy để dụ lão đưa tay vào liền nắm lấy cổ tay của lão. Hắc bạch tử vốn là người rất nhanh nhạy, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, nên không kịp đề phòng. Lòng lão cảm thấy hơi bất ổn, thì cổ tay đã bị lệnh hồ sung nắm chặt. Năm ngón tay của đối phương giống như một cái gọng kìm bằng sắt, khóa chặt hai quyệt nội quan và ngoại quan trên cổ tay lão. Lão liền xoay tay ra chiều cầm nã. Râm một tiếng. bàn ngón chân trái của lão liền bị gãy. Lão đau quá, là oai oái. Tại sao cổ tay phải của hắc bạch tử bị nắm chặt mà mấy ngón chân trái của lão lại bị gãy? Thì ra, hát bạch tử xưa nay rất kính sợ đối phương. Bây giờ cổ tay bị nắm chặt, lão liền nghĩ đến tính mạng của mình. Dội sử ngay chiều dao long xuất uyên. chiêu này sử lúc cổ tay bị người khác nắm chặt. Cánh tay đập mạnh vào phía trong. Chân trái... đồng thời đá mạnh ra. Thế cước này rất lợi hại. Nếu đá trúng ngực của địch nhân, thì người bị đá phải thổ huyết tại chỗ. Nếu địch nhân là cao thủ biết né tránh, thì phải lập tức buông tay người đá ra. Nếu không, thì không còn cách nào né tránh một cước vào ngực. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Hắc bạch tử sốt ruột muốn thoát hiểm. Quên mất giữa lão và lệnh hồ sung còn cách nhau một cái cửa sắt rất dày. Chiều giao long xuất uyên này, Lão sự đến nơi đến chốn Cước này nhắm đá chuẩn xác vào bộ vị Lực đạo lại cực mạnh Chị Tiết rầm một tiếng Lão đá trúng vào cái cửa sắt Lệnh hồ sung nghe cửa bị đá một cái rầm Hiểu ra rằng Mình hoàn toàn nhờ vào cánh cửa sắt bảo vệ Mới thoát khỏi đoàn cước lợi hại vừa rồi của hát bạch tử Chàng nhịn không được Cười lên ha hả Rồi nói <cười> Đá một cước nữa đi Đá thật mạnh như vậy Thì ta mới buông người ra Bỗng nhiên hắc Bạch Tử cảm thấy nội lực Trong hai quyệt nội quan và ngoại quan của tay phải tiết ra ao ạt Bất giác Lão nhớ ra Đây là chuyện đáng sợ nhất trong đời Hồn siêu phách tán Lão vừa vận lực ngưng khí Vừa gian sinh Lão, Lão giả tử Cầu xin Lão, Lão hắc Bạch Tử vừa mở miệng Thì nội lực càng ao ạt tiết ra Lão đành phải im miệng Nhưng nội lực vẫn không ngừng tiết ra ngoài Sau khi lệnh hồ xuân tự luyện công phu trên thiết bản Nguyệt đăng điền của chàng như ống trúc rỗng ruột Như cái hang trống không Bây giờ chàng cảm thấy trong nguyệt đăng điền Có khí truyền vào nhưng không để ý Cánh tay của hắc bạch tử không ngừng rung bần bật Rõ ràng lão rất sợ hãi Khí giận trong lòng lệnh hồ sung chưa dơi Chàng muốn hâm dọa lão Chàng liền quát lên. ta truyền công phu cho ngươi, thì ngươi là đệ tử của bốn môn rồi. người khi sư điệt tổ, thì đáng tội gì hắc bạch tử cảm thấy nội lực tiết ra càng lúc càng nhiều. Lão gắng gượng ngưng khí, thì tạm thời dừng lại được một chút, nhưng cũng phải thở. Lúc hít thở thì nội lực lại tiết ra. Bây giờ lão đã quên cái chân đau, chỉ cầu cho tay phải rút ra khỏi cái lỗ vuông Dù mất đi một tay, một chân, Cũng cam lòng Lão nghĩ đến đây Liền đưa tay rút trường kiếm Ở sau lưng ra hắc bạch tử vừa cử động Thì hai quyệt nội quan và ngoại quan Trên cổ tay dường như mở ra Hai chỗ khuyết lớn Nội lực toàn thân lập tức tuôn ra Dữ dội như nước dở đê Khó mà ngăn chặn lại hắc bạch tử biết Chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa Thì nội lực toàn thân sẽ bị đối phương Hút hết Liền gắn gượng rút trường kiếm ra cắn chặt răng, Dung lên, toan chặt cánh tay của mình. nhưng lão vừa giận lực thì nội lực tuôn ra, tay lão u rồi ngất đi. lệnh hồ xuân nắm cổ tay lão, chẳng qua chỉ muốn hâm dọa, nhiều lắm là vặn gãy xương cổ tay cho hả giận. không ngờ lão sợ đến hồn siêu phát tán, rồi ngất đi. lệnh hồ xuân cười ha hả, rồi buông tay lão ra. nhưng vừa mới buông tay thì thân người hắc bạch tử ngã xuống. tay phải từ lỗ vuông rút về bỗng nhiên trong đầu lệnh hồ xuân lóe lên một ý nghĩ chàng vội chụp cánh tay của lão lại may mà động tác của chàng cực kỳ nhanh kịp thời kéo lão lại được lệnh hồ xuân nghĩ thầm sao ta không dùng dòng sắt để khoan lại bức bọn hoàng văn công thả ta ra lệnh hồ xuân liền vận lực kéo cổ tay của hắc bạch tử đến gần nao ngờ vừa kéo Thì cái đầu của hát bạch tử Chui qua cái lỗ vuông Dù một tiếng Cả thân người lão Đều chui tọt vào trong lao Tình cảnh này thật Quá sức tưởng tượng Lệnh hồ sung ngẩn người ra Thầm chửi mình ngu Cái lỗ hổng này rộng hơn một thước vuông Chỉ cần cái đầu chui qua được Thì cả người cũng chui qua luôn Hát bạch tử đã có thể vào đây Sao mình không thử chui ra Trước đây tứ chi đều bị xích chặt Không có cách nào vượt ngục Nhưng mấy sợi dây xích đã sớm có người bí mật cưa ra rồi, tại sao không trốn đi? Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ. đang thanh tiên sinh ngấm ngầm cưa đứt xích cho ta. Ngày ngày mong muốn ta đi theo lão già đem cơm mà dược ngột đào tẩu. Chắc đang thanh tiên sinh sốt ruột lắm. Lệnh Hồ Xuân phát hiện xích sắt đã bị người cưa đứt đúng vào lúc mình đang luyện công, Toàn bộ tinh thần để hết vào việc ấy. Giá lại lúc đó chàng chưa thuộc những công phu trên thiết bản, nên chưa muốn rời khỏi đây. Lệnh hồ Xuân trầm ngâm một lúc rồi quyết định chủ ý, lật đật cởi hết quần áo của hát bạch tử và của mình ra, quán đuổi cho nhau. Lấy luôn cả cái bao trùm đầu của y. Chàng nghĩ thầm. Lúc ta ra khỏi đây, dù gặp người khác, bọn chúng cũng chỉ biết ta là hát bạch tử mà thôi. Lệnh hồ Xuân lấy trường kiếm của hát bạch tử, dắt vào lưng. có kiếm bên mình tinh thần phấn chấn lên, chàng lại đem xuất sắt khóa tay chân của hát bạch tử lại dùng lực bất mạnh mấy cái dòng sắt ép chặt vào da thịt lão hát bạch tử đau quá tỉnh dậy rên hư hư lệnh hồ sung cười nói <cười> hai chúng ta thay đổi gì địa vị cho nhau đi lão già mỗi ngày sẽ đem cơm nước đến cho người hát bạch tử vừa rên vừa nói nhậm nhậm lão gia tử hấp hấp hấp tinh đại pháp của nhậm lão gia tử hôm lệnh hồ xuân liên thủ với hướng dẫn thiên kháng địch ở ngoài bãi quan nghe có người trong đối phương la lên hấp tinh đại pháp bây giờ lại nghe hắc bạch tử nhắc lại bèn hỏi hấp tinh đại pháp cái gì hắc bạch tử nói dặn bôi dặn bôi đang đang chết lệnh hồ xuân chỉ quan tâm đến chuyện thoát thân nên không thèm để ý gì đến lão từ lỗ vuông chàng chui đầu ra Hai cánh tay từ từ đưa ra ngoài, nhẹ đẩy cánh cửa sắt. Thân người chui ra rồi, liền đứng dẫn xuống đất. Cảm thấy trong quyệt đăng điền lại tích trữ nhiều nội lực, rất khó chịu. Lệnh Hồ Xuân không biết những nội lực này có được là do hút trong người của hát bạch tử. Chàng chỉ nghĩ tại lâu luyện công, nên nội lực của Đào Cốc Lục tiên và Bất Giới Hòa Thượng lại trở về quyệt đăng điền. Bây giờ chàng chỉ mong mau thoát khỏi hát ngục, Liền cầm đèn dầu của hắc bạch tử để lại Từ trong địa đạo đi ra Trong địa đạo cửa chỉ khép hờ Chàng đoán rằng hát bạch tử Đợi lúc đi ra mới khóa lại linh hồ xuân vượt qua Từng cánh cửa kiên cố Nhớ là những ngày ở trong hắc lao Thật giống như đã trải qua Một đời người Đột nhiên đối với bọn hoàng chung công Chàng cũng không còn thù hận gì Cảm thấy mình được tự do Thì cái gì cũng không màng tới lệnh hồ xuân đi đến đầu địa đạo liền bước theo bậc tam cấp mà lên trên đầu là một tấm thiết bản chàng nghiêng tai lắng nghe không có động tĩnh gì từ lúc trải qua hiểm họa này thì tất cả chàng đều cẩn thận lệnh hồ xuân không nhảy lên liền đứng dưới thiết bản đợi một lúc lâu vẫn không nghe có động tĩnh chàng biết xác thực hoàng chung công không có trong phòng ngủ bèn nhẹ đẩy tấm thiết bản ra Rồi dọt người lên. Lệnh hồ sung đặt tấm thiết bản lại đúng vị trí. Kéo chiếu phủ lên. Rồi rón rén đi ra ngoài. Bỗng nghe phía sau có người hỏi nhỏ. Nhị đệ, nhị đệ xuống đó để làm gì vậy? lãnh hồ sung giật mình quay đầu lại. Thấy hoàng chung công, ngốc bút ông và đang thanh tiên sinh. Cả ba người đều cầm binh khí dây quanh. Chẳng không biết trên cửa hang bí mật... Cài đặt những bộ phận báo động Khi mạo nhiên xông ra như vậy Mấy cái lục lạc trên cơ quan Phát ra tiếng rung lớn Bọn Hoàng Trung Công ba người chạy đến Chiếc gì trên đầu lệnh hồ sung trùm bao Lại mặt trường bào của hắc bạch tử Nên không ai nhận ra được Chàng giật mình nói Tiểu đệ Tiểu đệ Hoàng Trung Công lạnh lùng nói Tiểu đệ cái gì Ta thấy người có thái độ bất chính Từ lâu ta đã đoán được, người muốn cầu xin nhầm ngã hành, dạy cho người luyện hấp tình yêu pháp đó. Hừm. Năm xưa, người đã thề thốt như thế nào? Lòng lệnh hồ sung hỗn loạn, không biết nên bộc lộ chân tướng của mình, hay nên mạo xương hát bạch tử. Chàng nhất thời chưa có chủ ý, rút trường kiếm sau lưng ra, nhắm vào ngốc bút ông mà đâm. Ngốc bút ông tức giận nói, Hâu nghĩ cả, muốn động kiếm thật sao? Lão giờ bút lên đỡ. Chiêu kiếm này của lệnh Hồ Xuân chỉ là hư chiêu. Từ lúc lão giờ bút lên đỡ, liền co giò chạy. Bọn Hoàng Trung Công ba người đuổi theo. Lệnh Hồ Xuân đề khí chạy rất nhanh. Trong khoảnh khắc đã chạy đến đại sảnh. Hoàng Trung Công la to. Nhị đệ! Nhị đệ! Nhị đệ đi đâu vậy? Lệnh Hồ Xuân không trả lời, vẫn co giò chạy nhanh. Bỗng chàng thấy có người đứng giữa cổng lớn mà nói. Nhị trang chủ, xin dừng bước. Lệnh hồ Xuân đang chạy rất nhanh, không kịp dừng bước. Bịch một tiếng, chàng đụng mạnh vào người đó. Thế xông ra của lệnh hồ Xuân rất mạnh, người đó bay ra ngoài mấy trượng. Lệnh hồ Xuân dội nhìn lại, thì ra, đó là nhất tự điện kiếm đinh kiên, đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất. Thân người thật giống hình chữ nhất, nhưng hai chữ điện kiếm thì chẳng giống chút nào. Chân không dừng bước, lệnh hồ sung dùng chạy thẳng ra con đường nhỏ. Bọn hoàng chung công chạy đến cổng chính thì dừng lại. Đăng thanh tiên sinh, lớn tiếng nói. Nhĩ ca, nhĩ ca mau quay về. Quân để chúng ta có gì không phải thì nói. Lệnh hồ sung chỉ lựa những chỗ đường nhỏ, quanh vắng mà chạy như bay, đến nơi sơn giả, không có bóng người. Hiển nhiên đã cách xa Hàng Châu. Chân chàng hầu như chân không chạm đất, Nhưng lúc dừng lại cũng không thở hồng hộc So với trước lúc bị thương, công lực dường như còn mạnh hơn nhiều. Lệnh hồ sung cởi khăn trùm đầu ra. Nghe tiếng nước chảy róc rách. Miệng đang khát, chàng liền đi theo tiếng nước chảy đến bên một khe núi. Toàn cúi xuống hớp nước uống. Thấy mặt nước in hình một bóng người, rầu tóc sơn xoam. Mặt đầy cáo gác, trồng đất xấu xí bẩn thỉu lệnh hồ xuân giật mình ồ lên một tiếng rồi phi cười ở trong ngục mấy tháng không được tắm gội dĩ nhiên người đầy cáu ghét bây giờ chàng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy liền cởi áo bào nhảy xuống suối tắm rửa chàng thầm nghĩ bùng đốc, trên người ta không được nửa gánh thì cũng đến ba chục cân lệnh hồ xuân tắm rửa sạch sẽ uống mấy ngụm nước trong bới tóc lên đỉnh đầu nhìn vào nước thấy đã hồi phục lại gương mặt như xưa chẳng còn giống chút nào gương mặt sưng húp của lão phong nhị trung lúc mặc áo vào lệnh hồ xuân cảm thấy khí quyệt trong ngực khó chịu bèn ngồi bên khe suối luyện công một lát cảm thấy nội tức trong đan điền đã tan vào kinh kỳ bát mạch trong quyệt đan điền lại giống như cái ống trúc rỗng như hang sâu trống không toàn thân phấn chấn chẳng vô cùng sung sướng không nói nên lời Lệnh Hồ Xuân không biết mình đã luyện thành công công phu lợi hại đệ nhất đương thời. Tám luồng chân khí của đào cốc lục tiên, bất giới hòa thượng và phương sinh đại sư lúc ở chùa Thú Lâm trị thương, cố nhiên đều được quá giải đi hết. như rồi, chàng lại nắm cổ tay của hắc bạch tử, đã hút hết nội công luyện tập cả đời của lão vào trong nguyệt đan điền rồi tán vào kỳ kinh bát mạch, nên lại được thêm công lực của một cao thủ. Đương nhiên tinh thần rất vấn chấn Linh hồ Xuân nhảy lên Rút trường kiếm ra Thuận tay chém cây liễu rủ xuống bên bờ suối Cổ tay chỉ cần lướt một cái Xoạt nhẹ một tiếng Trường kiếm đã tra vào vỏ Chân trái mới chạm đất Chân ngấn đầu lên Thấy năm cái lá liễu từ từ bay xuống Trường kiếm lần thứ hai Lại rút ra khỏi vỏ Thân người xoay một vòng trong không trung năm cái lá liễu đều dính vào lưỡi kiếm Lệnh Hồ Xuân đưa tay trái cầm một lá liễu trên lưỡi kiếm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết Công phu của ta, bất luận thế nào sư phụ và sư nương dạy cũng không được như vậy. Nhưng tha ta chịu như trước đây, nội lực kiếm pháp không bằng ai mà vẫn giữ được ở trong phái hoa sơn, tiều dìu khoái lạc, sớm chiều đều gặp mặt tiểu sư muội còn hơn là một mình cô độc trên giang hồ. Lập lờ như bóng du hồn dạ quỷ. Lệnh Hồ Xuân tự cảm thấy võ công trong đời mình chưa bao giờ cao như lúc này. Và chàng cũng cảm thấy chưa bao giờ tịch mịch, thê lương như lúc này. Bạn tính Lệnh Hồ Xuân thích náo nhiệt, thích giao hảo với bạn và rượu. Mấy tháng qua bị cầm tù ở địa lao, cô độc một mình là lẽ đương nhiên. Bây giờ thân được tự do, nhưng vẫn cô đơn quạnh quẻ một mình. Chàng đứng một mình bên bờ suối, cảm giác hứng hở vui mừng đã giảm dần. Gió mát lùa vào người, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, lòng chàng cảm thấy trống vắng vô ngần. Lệnh hồ Xuân đứng lặng yên rất lâu, thấy trăng đã lên cao, đêm đã khuya, lòng còn vô số điều hoài nghi nên chàng nghĩ phải đến Mai Trang điều tra cho rõ. nếu tiền bối họ nhậm không phải là hạng người đại gian đại ác thì phải cứu lão thoát khỏi ngục tù lệnh hồ xuân liền xác định hướng nhắm phía mai trang mà đi sau khi đến cô sơn xuyên qua khu rừng đến gần mai trang nghe trong trang tĩnh lặng không một tiếng động chàng nhẹ nhàng nhảy lên bức tường mười mấy gian phòng đều tối om chỉ gian phòng mé phải là có ánh đèn chàng đề khí nhẹ bước đến cửa sổ thì nghe Tiếng một lão già quát. Hoàng Trung Công, ngươi đã biết tội chưa? Giọng của lão già vô cùng gây gắt. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ quái. Vì thân phận của Hoàng Trung Công cao như vậy mà lại bị lão này hỏi một cách sớt sượt. Chàng cuối thấp người xuống, nhìn qua cửa sổ. Thấy bốn người phân ra, ngồi trên bốn cái ghế. Ba người trong bọn họ đều là lão già năm sáu chục tuổi. Còn một người là phụ nữ trung niên. Bốn người đều mặc áo đen. Lưng thắt đa dàn Hoàng Trung Công ngốc bút ông Và Đăng Thanh Tiên Sinh Đứng trước mặt bốn người Quay lưng về hướng cửa sổ Lệnh Hồ Xuân nhìn không được Giá mặt của ba người họ Nhưng thấy người ngồi kẻ đứng Là đã phân biệt được tôn ti Nghe Hoàng Trung Công nói Dạ Thuộc hạ biết tội rồi Bốn vị trưởng lão gia lầm Thuộc hạ không ngành tiếp từ xa Thật đắc tội Đắc tội Lão già thân người ốm nhom Ngồi trên ghế Cười nhạt nói <cười> Không ngân tiếp từ xa Thì có gì mà đắc tội Người thật là khéo giáo bộ Hắc bạch tử đâu Sao không đến gặp ta Lệnh hồ sung cười thầm Hắc bạch tử Bị ta nhốt trong địa lao Bọn hoàng chung công lại cho rằng Hắn đã đi đào tẩu Lệnh hồ sung lại nghĩ Tại sao là trưởng lão Thuộc hạ Đúng rồi bọn họ đều là người trong mai giáo hoàng trung công lại nói bốn vị trưởng lão thuộc hạ quản giáo không nghiêm, tinh tình của hắc bạch tử này ương bướng gần đây lại tệ hại hơn nhiều ngày hôm nay hắn không có ở trong tràng hai mắt lão già nhìn trừng trừng đột nhiên chiếu ra những tia tinh quang rùng rợn lão lạnh lùng nói hoàng trung công giáo chủ ra lệnh cho các người trông coi mai tràng Là báo các người ở đây gái đàn uống rượu hội quả tiêu khiển có phải không? Hoàng Trung Công cuối người nói. Bốn người thuộc hạ phụng chỉ của giao chủ, ở đây cai quản trọng phạm. Lão già nói. Đúng vậy, vậy các người ở đây cai quản trọng phạm như thế nào? Hoàng Trung Công nói. Hai bậm trưởng lão, trọng phạm đó vẫn bị giam trong địa Lào. 12 năm nay, thuộc hạ không rời mai trang một bước. không dám sao lãng nhiệm vụ lão già lại nói hay lắm hay lắm các người không rời khỏi mai trang một bước không dám sao lãng nhiệm vụ nếu nói như vậy tức trọng phạm vẫn còn bị giam trong địa lao ư hoàng trung công đáp đúng vậy lão già ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà đột nhiên cười ha hả lập tức bụi bặm trên tấm thiên qua bảng lá tả rơi xuống một lúc sau lão nói hay lắm Người dẫn tên trọng phạm ra đây Để bọn ta xem thử Hoàng Trung Công nói Xin bốn vị trưởng lão lượng thứ cho Ngày trước giáo chủ có nghiêm lệnh Ngoài giáo chủ lão nhân già đích thần đến đây Còn thì bất luận người nào Cũng không được đến thăm trọng phạm Nếu vi phạm vi phạm Lão già thò tay vào túi Lấy ra một vật dơ cao lên Lão liền đứng dậy Ba người còn lại cũng đứng dậy luôn Thái độ rất cung kính Lệnh Hồ Xuân chăm chú nhìn Thấy vật đó dài khoảng nửa thước Là một cục gỗ đen thui Trên mặt khắc chữ về qua văn Xem ra vô cùng kỳ dị Bọn Hoàng chung Công cuối người nói Hát một lệnh bài của giao chủ Gia Lâm Cũng như giao chủ Đức Thần Gia Lâm Thuộc hạ kinh cẩn Phụng chỉ Lão già nói Được Người đi dẫn tên Trọng Phạm ra đây Hoàng Trung Công trần chừ nói, Trọng Phạm này bị xiềng xích khoa chặt không cách nào, không cách nào dẫn lên đầy được. Lão già cười nhạt nói, <cười> Đến giờ phút này mà ngươi còn cô cãi lý, có ý đồ che giấu, ta hỏi ngươi, tên Trọng Phạm đó làm sao mà trốn thoát được? Hoàng Trung Công giật mình nói, Trọng Phạm đó, Trọng Phạm đó trốn thoát rồi ư, chắc... Chắc không có chuyện này được Rõ ràng Lão bị giam trong địa Lào Trước đây không bao lâu Thuộc hạ còn tận mắt thấy Làm sao Làm sao có thể trốn thoát được Nét mặt lão già dịu đi Lão ôn tồn nói ừ. Thì ra Lão còn ở trong địa lao Ta đã trách nhầm các ngươi rồi Cho ta xin lỗi Nét mặt vui vẻ Lão đứng dậy từ từ đi đến gần Dường như muốn đáp lễ ba người đột nhiên lão đưa tay ra đánh mạnh lên vai hoàng chung công ngốc úp ông và đan thanh tiên sinh dội lùi về sau hai bước mặc dù hai người họ hành động vô cùng thần tốc nhưng lão già ra tay lại càng thần tốc hơn bóp bóp hai tiếng vai của ngốc úp ông và đan thanh tiên sinh cũng bị lão đánh trúng lão già ra tay đánh ba cái theo kiểu đánh úp bất ngờ mà vẻ mặt vẫn tươi cười hiên qua nghe các hoàng chung công là một cao thủ trên giang hồ cũng không đề phòng được. Gió công của Ngốc bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh thì kém hơn. Tuy cả hai thấy, nhưng không cách nào né tránh được. Đăng Thanh Tiên Sinh lớn tiếng nói, Bảo trưởng lão, bọn thuộc hạ phạm tội gì? Sao trưởng lão dùng độc thủ như vậy để đối phó với bọn thuộc hạ? Giọng nói của lão rất đau đớn và phẫn nộ. Bảo trưởng lão biểu môi, từ từ nói, Giao chủ ra lệnh cho các người ở đây cai quản trọng phạm, để trọng phạm trốn thoát rồi. Các người có đáng chết hay là không? Hoàng Trung Công nói, Nếu trọng phạm đào tẩu thật, thì thuộc hạ, tội đang muôn thác. Nhưng Lão vẫn còn bị giam trong địa lao Bảo trưởng Lão làm dụng độc hình, khiến bọn thuộc hạ không phục Lúc Lão nói, thân người hơi nghiêng Lệnh Hồ Xuân đứng ngoài cửa sổ, thấy trán của Lão mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. chàng nghĩ vừa rồi bảo trưởng lão đánh một đòn nhất định vô cùng lợi hại đến nỗi ngay cả hoàng trung công là người võ công cao cường như vậy cũng không chịu nổi lại nghĩ võ công của hoàng trung công đương nhiên không thua người này nếu bảo trưởng lão không xử kế đánh úp thì chưa chắc khắc chế được lão bảo trưởng lão nói các người đến địa đạo xem đi nếu quả thật trọng phạm vẫn còn trong địa lao Thì ta... Thì đại sở ta sẽ khấu đồ Bồi tội trước ba vị Sẽ lập tức giải khai cục hình lam sa thủ cho các vị Hoàng Trung Công nói Được, xin bốn vị ở đây chờ Lão liền cùng với ngốc út Ông Và Đăng Thanh Tiên Sinh đi ra Lệnh Hồ Xuân thấy ba người họ lúc ra khỏi phòng, người hơi rung Không biết gì lòng họ bị kích động Hay là gì họ bị trúng lam sa thủ Lệnh Hồ Xuân sợ bị bốn người trong phòng phát hiện Nên không dám nhìn vào trong nữa Chàng từ từ ngồi xuống đất, thầm nghĩ Bọn họ nói cái gì giáo chủ Nhất định là hiệu xưng của Đông Phương Bất Bại Đệ nhất Võ Lâm Đương Thời Láo ra lệnh cho Giang Nam tứ hữu ở đây canh giữ trọng phạm cai quản được 12 năm rồi dĩ nhiên không phải chỉ vào ta mà là chỉ vào nhậm tiền bối chẳng lẽ tiền bối đã trốn thoát rồi ư lão trốn khỏi địa lao mà ngay cả bọn hoàng chung công cũng không ai hay biết thì bản lĩnh quả thật thần thông quảng đại đúng vậy bọn họ nhất định không biết nếu không thì hắc bạch tử cũng không nhận làm ta là nhậm tiền bối Chàng nghĩ bọn Hoàng chung cơm vào địa lao Dĩ nhiên nhận ra hát bạch tử ngay Trong chuyện này có rất nhiều điều cắt cớ Bèn tức cười Lại nghĩ Tại sao bọn họ cũng đem ta giam vào trong ngục Chắc là sau khi ta tỉ kiếm với nhậm tiền bối Bọn họ sợ ta ra ngoài tiết lộ cơ mật Nên mới giam ta lại Hừm. Tuy không giết người diệt khẩu Nhưng cũng chẳng khác giết người diệt khẩu Bây giờ bọn họ bị trúng lam sa thủ Cơ thể chắc rất khó chịu. Cũng coi như họ bảo này trúc cơn tức giận thầy cho ta. Bốn người ngồi trong phòng không nói lời nào, nên ngay cả thở mạnh, lệnh hồ sung cũng không dám. Tuy chàng cách bốn người một bức tường, nhưng khoảng cách không quá một trượng. Chỉ cần thở mạnh, lập tức bị bọn họ phát giác ngay Bốn bề tịch mịch, bỗng nghe giọng lại tiếng la. Thanh âm đầy ý sợ hãi và đau khổ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Mà nghe tiếng la đó, bất giác người nghe nổi da gà Lệnh hồ sung nhận ra tiếng la của Hắc bạch tử bất giác cảm thấy hơi ấy nấy Tuy lão gì ám toán mình mà nhận lấy quả báo này Có thể nói là tự làm tự chịu Nhưng lão lọt vào trong tay của bọn bảo đại sở Thì nhất định giữ nhiều lành ít. Tiếp theo tiếng bước chân dần dần đến gần Bọn Hoàng Trung Công đi vào phòng lên hồ xung lại đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ thấy ngốc bút ông và đang thanh tiên sinh đứng hai bên diều hát bạch tử nét mặt hát bạch tử tái mét hai mắt vô thần khác hẳn với giả tinh minh cường tráng trước đây hoàng Trung công cuối người nói khải khải bẩm bốn vị trưởng lão trong phạm quả nhiên quả nhiên đã trốn thoát rồi thuộc hạ xin nhận lãnh cái chết trước bốn vị trưởng lão vậy Dường như lão biết không còn con đường nào nữa, nên giọng nói rất trấn tĩnh, không bị kích động như lúc trước. Bảo đại sở gằn giọng. Người nói hắc bạch tứ không có trọng trang, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, vụ này là thế nào? Hoàng Trung Công nói. Nguyên nhân vì sao, thật sự thuộc hạ không biết gì hết. Ôi, mẹ trời lưu lẫn, tất cả chỉ vì bốn người bọn thuộc hạ đam mê cầm kỳ thư quả. Nên bị người ta biết được nhược điểm lớn này Bày ra giang kế Đềm lão đem lão trốn thoát rồi Báo đại sở nói Bốn chúng ta phụng mệnh giáo chủ đến đây Điều tra cho rõ trần tướng Việc trọng phạm trốn thoát Nếu các người thật tình bấm báo Không giấu giếm điều gì Bọn ta có thể thay các người Mà cầu xin giáo chủ Để giáo chủ tự bi phát lạc Hoàng Trung Công thở dài nói <cười> dù giao chủ có lòng tự bi và được bốn vị trưởng lão quan tâm thuộc hạ cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa nhưng trong chuyện này thật có nhiều khuất tất nếu thuộc hạ không biết rõ sự thật thì có chết cũng không nhắm mắt bảo trưởng lão giáo chủ giáo chủ lão nhân già đang ở hàng châu có phải không bảo đại sở nhướng cặp lông mày hỏi ai nói giao chủ lão nhân già đang ở hàng châu Hoàng Trung Công lại nói Vậy thì tên trọng phạm mới trốn thoát ngày hôm qua, sao giáo chủ lão nhân già lại biết ngay mà phai bốn vị trưởng lão đến mai tràng? Bảo đại sở hừ một tiếng nói <cười> Người càng nói càng hồ đồ Ai nói tên trọng phạm đó trốn thoát ngày hôm qua Hoàng Trung Công nói Quả thực Người đó vượt ngục vào giờ ngọ ngày hôm qua Lúc đó ba người thuộc hạ còn cho rằng hắn là hắc bạch tử không ngờ hắn dùng kê di qua tiếp một đem hắc bạch tử nhốt vào trong đĩa lao rồi mặc quần áo của hắc bạch tử xông ra ngoài chuyện này tam đệ và tứ đệ của thuộc hạ thấy rất rõ đinh kiên còn bị hắn đụng vào làm cho bị gãy hết mười bay rẽ sừng sượt bảo đại sở quay lại nhìn ba trưởng lão cao mày nói Hằng nói dòng do dò, Không ra ngô ra khoai gì cả Một lão già mập lùng Nói Ngày 14 tháng trước phòng ta đã đưa tin này Lão vừa nói vừa nhẩm tính đốt tay Rồi lại nói tiếp Đến hôm nay là 17 ngày Hoàng Trung Công bỗng thoái lui hai bước Binh một tiếng Lão ra mạnh lưng vào bức tường Lão nói Quyệt Quyệt không thể như vậy Đến thực là Hôm qua bọn tại Hà tận mắt nhìn thấy Hàng trôn thoát ra ngoài Hoàng Trung Công đi ra cửa Lớn tiếng gọi Thi lệnh ngoài Khiên Đinh Kiên vào đây Thi lệnh ngoài đáp dạ Bảo đại sở đi đến trước hát bạch tử túm ngực lão nhất linh Thấy tay chân của lão sụi lơ Dường như xương cốt đều bị gãy hết Chỉ còn lại một bọc da Bảo đại sở biến sắc Rất kinh hoàng Lão buông tay ra Hát bạch tử ngã xuống đất không đứng dậy được. Một lão già quát thước cao ráo nói Đúng vậy, hắn bị trung, trung hấp tình đại pháp, tinh lực toàn thân đều bị hút sạch Giọng nói của lão rung rung, vô cùng kinh hãi Bảo đại sở hỏi Hát bạch tử Người bị hắn hại lúc nào? Hát bạch tử đáp Thuộc hạ, thuộc hạ, đúng là ngày hôm qua Hắn, hắn nắm chặt cổ tay của thuộc hạ Thuộc hạ không nhúc nhích được Đành mặt Hắn muốn làm gì thì làm Bảo đại sở rất quan mang Da mặt hơi co giật Ánh mắt đầy nghi ngờ Hỏi Vậy là sao Hắc bạch tử nói Hắn keo thuộc hạ vào trong lỗ vuông cửa sắt Rồi cởi quần áo của thuộc hạ mặc vào Lại Khóa chân khóa tay của thuộc hạ Sau đó Hắn chui qua lỗ vuông ra ngoài Bảo đại sở trao mày nói Hôm qua sao có thể là hôm qua được Lão già mập liền hỏi Xích tay xích chân đều đúc bằng thép nguyên chất Làm sao có thể bé gãy được hát bạch tự nói Thuốc hạ, thuốc hạ quá thật không biết Ngốc bút ông nói Thuốc hạ xem kỹ chỗ đứt của xích Thấy hắn đã dùng một lưỡi cưa bằng thép rất nhỏ để cưa Lưới cưa nhỏ này không biết từ đâu mà hắn có được thi lệnh oai dẫn hai tên gia nhân khiêng đinh kiên vào đinh kiên nằm trên cái giường hẹp trên người phủ một tấm chăn mỏng bảo đại sở giở tấm chăn ra đưa tay để nhẹ lên ngực đinh kiên đinh kiên la to rõ ràng lão vô cùng đau đớn bảo đại sở gật đầu xua tay thi lệnh oai và hai tên gia nhân khiêng đinh kiên ra bảo đại sở nói hắn bị đụng quá nhiên là rất nặng đúng là do lão ấy gây ra rồi Người phụ nữ nãy giờ không mở miệng, bây giờ bỗng nhiên nói Bảo trưởng lão, nếu quả tự hắn mới trốn ngày hôm qua Thì tháng trước chúng ta nghe tin, chỉ e là tin giả rồi Đồng đảng của hắn ở bên ngoài có ý nguy trang thế trận Khiến cho bọn ta rúng động Bảo đại sở lắc đầu nói Không phải giả đâu Người phụ nữ hỏi, không phải giả? Bảo đại sở đáp Tiếc hương chủ toàn thân mặc thiết giáp Làm bằng thứ gái, xác chế, luyện rất là công phu, đào kiếm bình thường, chém không đứt, nhưng ngược lão bị nằm ngón tay, đâm dạo, một trai tìm ra, trừ hăng ra, trên đời này không còn người thứ hai. Lệnh hồ sung đang lắng nghe đến suốt thần, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên dai. Cái vỗ này bất ngờ, hắn giật mình nhảy lùi ba bước, rút kiếm ra quay đầu lại, thấy hai người đang ở đó. Hai người này đứng quay lưng hướng về ánh trăng Nên lệnh hồ sung nhìn không rõ mặt Một người đưa tay dậy hắn, nói huynh đệ, chúng ta vào đi Đúng là giọng nói của hướng dẫn thiên Lệnh hồ sung vui mừng, gọi khẽ Hướng đại ca Lệnh hồ sung nhảy lùi, rút kiếm Đối đáp với hướng dẫn thiên Mấy người trong phòng đều nghe rõ Bảo đại sở quát lên Ai đó Một người mở miệng cười ha hả Chính là người đứng bên cạnh hướng dẫn thiên Tiếng cười này làm chấn động mái ngoái Khiến tai lệnh hồ sung u cá lên Khi quyết trong ngực nhộn nhạo Rất khó chịu Người đó bước đi về phía trước Đến bức tường đảo giờ xong chưởng ra Âm uhm một tiếng Bức tường bị thủng một lỗ to Người đó chui qua lỗ hổng đi vào Hướng dẫn thiên đưa tay Nắm chặt tay phải của lệnh hồ sung Sánh vai cùng đi vào trong phòng Bọn bảo đại sở bốn người đã đứng dậy từ lâu, tay cầm binh khiếp, thần sắc rất căng thẳng. Lệnh hồ sung sốt ruột muốn xem người này là ai, nhưng lão quay lưng về hướng hắn, nên hắn chỉ thấy thân người lão rất cao, tóc đen thui, mặc áo bào màu xanh. Bảo đại sở rung rung nói, Thật ra nhậm, nhậm tiền bối đến rồi. Lão hứa một tiếng, bước đến trước. Bọn bảo đại sở hoàng chung công tự lùi hai bước. lão xoay người lại ngồi xuống cái ghế ở giữa cái ghế mà bảo đại sở vừa ngồi lúc đó lệnh hồ xuân mới nhìn rõ thấy gương mặt lão dài mặt trắng bệch không có chút quyết sắc lão này mày thanh mắt sáng nhưng sắc mặt khiến người ta phải sợ trông giống như cương thi từ trong mộ mới đem ra lão dạy hướng dẫn thiên cho lệnh hồ xuân nói hướng huynh đệ lãnh hồ xuân huynh đệ mời qua đây ngồi lên hồ sung vừa nghe giọng nói của lão bớt giác vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, chàng hỏi, quá ra, quá ra là nhậm tiền bối ư? lão mỉm cười nói, <cười> đúng vậy, kim pháp của huỳnh đệ thật rất là cao mình. lên hồ sung nói, quả nhiên tiền bối đã thoát hiểm, hôm nay hôm nay dẫn bối đang định đến cưu. lão nhậm cười nói, <cười> hôm nay. Quỳnh đệ định đến cứu tà thoát ngủ có phải không? <cười> Hướng Quỳnh đệ, người anh em này của Hương Quỳnh đệ rất đang làm bằng hữu. Hướng Dẫn thiên kéo tay lệnh hồ sung để chàng ngồi xuống bên phải lão nhậm, con lão ngồi bên trái. Lão nói, Lệnh hồ Quỳnh đệ, gàng trả hơn người, thật đúng là đấng nam nhi dũng khí đương thời. Lão nhậm cười nói, <cười> Lệnh hồ huynh đệ, huynh đệ chịu quan ức ở hát Lào dưới đáy Tây Hồ hơn hai tháng. Ta thật ái náy vô cùng, muốn xin lỗi huynh đệ. <cười> Bây giờ lệnh hồ sung đã hiểu ra phần nào, nhưng chưa hiểu hết. Lão họ nhậm nhìn lệnh hồ sung, cười ha ha, rồi nói <cười> Tuy lệnh hồ huynh đệ vì ta mà bị giam trong ngột tối hơn 2 tháng, nhưng huynh đệ đã luyện thành công hấp tình đai pháp mà ta khắc trên thiên bản. <cười> Vậy cũng đủ để bồi thường cho huynh đệ rồi. Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi Bí quyết trên thiết bản đó là do tiền bối khắc ư? Lão Nhậm mỉm cười nói <cười> Nếu không phải là ta khắc thì trên đời này còn ai biết hấp tình đại pháp nữa? Hướng dẫn thiên nói Quỳnh đệ hấp tình đại pháp của nhậm giáo chủ chỉ truyền cho một mình quỳnh đệ Ta xin chúc mừng quỳnh đệ Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi Nhậm giáo chủ ư? Hướng dẫn thiên nói Thì ra, đến bây giờ huynh đệ còn chưa biết thân phận của nhậm giáo chủ. Vị này là nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giáo chủ có tình huy là Trên Ngã dưới Hành. Huynh đệ từng nghe qua chưa? Lệnh Hồ Xuân biết Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Ma Giáo. Chẳng qua người trong bộn giáo tự xưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn người ngoài thì gọi là Ma Giáo. Nhưng giáo chủ của ma giáo xưa nay là Đông Phương bất bại, sao lại xuất hiện thêm một nhậm ngã hành. Lệnh Hồ xung ấm ờ nói, Ừm, tình huy của nhậm giáo chủ giảm bối đã sờ thấy trên thiết bản, chứ không biết tiền bối là giáo chủ. Lão già quát thước cao ráo đột nhiên quát lên. Hắn là giáo chủ cái gì? Giáo chủ nhật việt thần giáo của ta khắp thiên hạ đều biết là Đông Phương giáo chủ. tên họ nhậm này phản giáo làm loạn, Đã sớm bị khai trừ khỏi môn hộ Hướng dẫn thiền Người giúp kẻ phản nghịch làm loạn Tội ác tày trời Nhầm ngá hành từ từ quay đầu lại Chầm chầm nhìn lão hỏi Người là tần dĩ bang có phải không Lão già quát thước đáp Chính là ta Nhầm ngá hành lại hỏi Lúc ta chấp chưởng đại quyền trong bộn giáo Người làm kỳ chủ nhầm thanh kỳ Ở giang Tây có phải không Tần dĩ bang đáp Đúng vậy Nhâm ngã hành thở dài nói ừ. Bây giờ Ngươi được liệt vào Hàng mười vị trưởng lão của bổn giáo Thăng chức màu quá Tại sao đông phương bất bại Coi trọng người quá vậy Vì do công của người cao Hay là vì ngươi làm được nhiều chuyện Tần Vĩ bang nói Ta tận trung với bổn giáo Gặp chuyện là đi trước Công trạng hơn mười năm nay Nên được thăng lên chức trưởng lão Nhậm ngã hành gật đầu nói <cười> Vậy cũng đúng Đột nhiên Nhậm ngã hành lạ người một cái Đến trước bảo đại sở Đưa nhanh tay trái ra chụp vào yết hầu của lão Bảo đại sở kinh hãi Đơn đào nơi tay phải Không kịp dung lên chém vào cánh tay nhậm ngã hành Đành đưa khuỷu tay trái lên Bảo vệ yết hầu Đồng thời chân trái lùi về sau một bước Đơn đào tay phải thuận thế chém ra Bảo đại sở vừa thủ vừa công chỉ trong nháy mắt đã thực hiện xong thủ thật nghiêm mật công rất lợi hại với thủ pháp rất cao mình nhưng tay của nhậm ngã hành còn nhanh hơn một bước đơn đau của bảo đại sở chưa kịp chém xuống thì nhậm ngã hành đã túm được ngực của lão soạt một tiếng nhậm ngã hành đã xé rách trường bào của lão đưa tay trái nắm lấy vật gì trong túi của bảo đại sở đó là chiếc hấp mộc lệnh bài lão xoay tay phải lại nắm chặt cổ tay phải của bảo đại sở dặn một cái chỉ nghe ba tiếng choang choang hướng dẫn thiên đã dung trường kiếm ra nhắm vào tầng dĩ bang và hai tên trưởng lão khác mỗi người đánh ra một chiêu ba trưởng lão giơ binh khí lên gạt đỡ hướng dẫn thiên tấn công ba chiêu này chỉ để cản trở bọn họ không thể ra tay cứu bảo đại sở ba chiêu vừa xuất xong thì bảo đại sở đã hoàn toàn bị nhậm ngã hành kiềm chế nhậm ngã hành mỉm cười nói Hấp tình đại pháp của ta chưa thi triển. Người cũng muốn nêm qua một chút cho biết mùi hay không. Trong khoảng thời gian trước mắt này, bảo đại sở đã biết nếu lão không đầu hàng thì sẽ mất mạng. Ngoài ra không còn con đường nào khác để lựa chọn. Lão quyết định rất nhanh. liền nói nhầm cháu chú, bảo đại sở này Từ đây, về sau sẽ tận trung với giáo chủ? Nhâm ngã hành nói. Năm xưa, người đã từng lập lời thề sẽ tận trung với ta. Tại sao sau đó người lại lật lòng? Bảo đại sở nói. Xin nhầm giáo chủ cho phép thuộc hạ lấy công chủ tội." Nhâm ngã hành nói. Được, người hãy uống viên thuốc này trước đi. Nhâm ngã hành buông cổ tay bảo đại sở ra, thò tay vào túi lấy cái bình sứ Đổ ra một viên vượt hoàng màu đỏ Ném qua bảo đại sở Bảo đại sở chụp lấy Không cần biết xem nó là vật gì Bỏ ngay vào miệng nước Tần dĩ bàn thức thanh hỏi Đây Đây là tam thi não thần đang có phải không Nhâm ngá hành gật đầu Nói Đúng vậy Đây chính là tam thi não thần đang. Nhâm ngá hành đổ trong bình ra Sáu viên tam thi não thần đang nữa Ném lên bàn Sáu viên đăng hoàng đỏ như lửa lăn lòng lốc. lão hỏi các người biết sự lợi hại của tam thì não thần đan như thế nào không bảo đại sợ nói sau khi uống não thần đan của giáo chủ thì dính viễn phải nghe lời giáo chủ sai báo có chết cũng không tự. nếu không con thi trùng nằm ẩn trong đan dược đang chết cưng bỗng sống lại chui vào trong não căng pha đào đơn không thể tả được con người hành sự như điên như khùng sao với chuyện bị cho dại căng còn nguy hiểm gấp bội nhậm ngã hành nói người nói phải lắm người đã biết linh diệu của náo thần đan này của ta sao dám cả ngàn nuốt vào bảo đại sở nói từ nay về sau thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với giáo chủ không thay lòng tối dạ. thì dù náo thần đan này có lợi hại đến đâu cũng không liên can gì đến thuộc hả Nhằm ngá hành cười ha hả nói <cười> hay lắm hay lắm dược hoàng ở đây còn ai muốn uống nữa hoàng trung công ngốc bút ông và đang thanh tiên sinh nhìn nhau cả ba đều biến sắc bọn họ và tần dĩ bang đã ở lâu trong ma giáo sớm biết trong tam thi não tần đăng này có thi trùng bình thường nó không phát tác không có gì khác lạ nhưng nếu đến giờ ngọ vào tiếp đoan ngọ mỗi năm Nếu không uống dược vật để khắc chế thi trùng, thì khi dược tính đã hết, thi trùng sẽ sống trở lại. Chui vào trong não, khiến người uống hành động như yêu như ma. Không thể lấy lý thường tình mà đo lường hết. Tính người đã mất, thì ngay cả cha mẹ, vợ con cũng cắn xé mà ăn. Độc vật đương thời không có thứ nào so bị được. Hơn nữa, việc luyện đơn dược không giống nhau. Dược tính của mỗi loại đều khác nhau. thuốc giải của đồng phương giáo chủ không giải được độc tố đang dược mà nhậm ngã hành chế. Mọi người đang kinh hoàng, chân, trừ. Bỗng nhiên, hát bạch tử lớn tiếng nói. Giáo chủ từ bi, tôi hả xin uống một viên trước. Lão nói xong, cố gắng đi đến bên bàn, đưa tay ra lấy đơn dược. Nhậm ngã hành phất nhà tay áo, chân hát bạch tử đứng không vững lão té ngửa về phía sau. Binh một tiếng, đầu lão đập mạnh vào tường. nhằm ngã hành cười nhạt nói, Hừ, Công lực của người đã mất hết, trở thành một phê nhân, thì không cần uống linh đan dịu dược của ta. Lão quay sang, nói, Tần dĩ Bang, Dương Thành, Tan Tam Nương, các người không muốn uống linh dược này của ta có phải không? Người phụ nữ trung niên là Tan Tam Nương, cúi đầu nói, Thuộc hạ sinh thề, từ nay về sau trung thành với giáo chủ vĩnh viễn không thay lòng. Lão già mập lùng tên là Dương Thành Nói Thủ hạ kinh cẩn Tuân theo lệnh của giáo chủ Hai người đi đến bên bàn Mỗi người cầm một viên dược hoàng bỏ vào miệng nuốt Hai người này xưa nay rất úy kỵ nhậm ngã hành Bây giờ thấy lão thoát ngục trở về Dĩ nhiên cả hai sợ đến giỡn mật Không dám dùng oai lực của mình để phản kháng Tần dĩ ban từ loại thường thường bậc trung Được thăng lên hàng đầu Lúc nhậm ngã hành làm giáo chủ Lão ở Giang Tây trông coi một số quyển Chưa hề lĩnh giáo qua thủ đoạn lợi hại Của vị dị tiền diệm giáo chủ này Lão la lên Ta xin kêu đây Lão điểm hai chân Chui qua lỗ hổng bức tường giọt đi Nhậm ngã hành cười ha hả Không thèm đứng lên ngăn cản Đợi cho lão họ tần chui ra ngoài tay trái hướng dẫn thiên nhẹ dung lên Một sợi trường nhuyễn tiên màu đen Từ trong tay áo bay ra Mọi người đều qua cả mắt chỉ nghe tần dĩ bàng thét lên một tiếng sợi trường tiên từ trong lỗ hổng xoay chuyển quấn chặt chân trái tần dĩ bàng rồi kéo ngược lão trở lại sợi trường tiên này rất mảnh nhỏ hơn đầu ngón tay út nhưng tần dĩ bàng bị nó quấn chặt bàn chân trái lão lăn lộn ở dưới đất không cách nào đứng dậy được nhậm ngã hành nói tang tam nương người lấy viên não thần đan cẩn thận lột lớp vỏ ngoài đi tang tam nương đáp dạ rồi đi đến bên bàn lấy một viên vượt hoàng dùng móng tay lột nhẹ lớp vỏ màu đỏ bên ngoài ra để lộ một viên tròn màu xám tro nhậm ngã hành nói đưa cho hắn uống tan tăng nương đáp dạ rồi đi đến trước mặt tần dĩ bàn quát lên há miệng ra Bạn thân mến, như vậy, 4 lão trang chủ đã nhốt nhầm lão suốt 12 năm qua sẽ bị xử lý ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông Đại tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại!